Thần sắc vốn bình thản của liệt diễm nhất thời trở nên ngưng trọng. Cánh tay trái hướng hát ám thiên cơ được nàng thu trở lại. Tay phải cũng đồng thời hạ xuống. Hai cánh tay từ thân thể dơ lên hai bên. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Nhất thời. Một màn hơi nước hồng sắc tỏa ra từ hồng liên nhanh chóng phủ khắp không trung. Trong nháy mắt cả vùng đất tự hồ cũng biến thành màu đỏ. Điều kỳ quái chính là hỏa thuộc tính cường hãng màu đỏ này không có nửa phần nóng cháy. Ngược lại làm cho đám người cơ động cảm thấy ấm áp. a, Một tiếng hét thảm từ phương xa truyền đến. Màn hơi nước hồng sắc đột nhiên dao động kịch liệt. Tứ sắc quan mang vốn đang chiếu sáng mãnh liệt cũng nhanh chóng thu liễm. Một luồng quan mang nồng đậm tràn về hướng mười tên hắc ám thiên can thánh đột cũng lấy bọn chúng rồi nhanh chóng rời khỏi. hắc ám thiên cơ cuối cùng cũng không chết. Vì dù sao hắn cũng dung hợp được ma lực của tứ đại thánh thú. Mà liệt diễm vì bận chống đỡ đợt công kích cực mạnh của vạn lôi kiếp ngục giới nên tạm thời không cách nào ra tay đối phó hắn. Bất quá! Hắc ám thiên cơ đã bị liệt diễm hù dọa vỡ mực. Hắn ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn cũng không có. Đã mang theo mười tên hắc ám thiên can thánh đồ nhanh chóng bỏ chạy. Mà hắn đã không thể tiếp tục khống chế vạn lôi kiếp ngục giới nữa. Chỉ đành để mặc cho chung cực tất sát kỹ này tự sanh tự diệt. Điều hắn hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng trở về Hắc Ám Ngũ Hành Đại luộc. tìm một địa phương an toàn bí ẩn nhất mà trốn tránh, không muốn gặp lại Hồng Y nữ tử kia thêm một khắc nào nữa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ là nữ tử Hoàng Mỹ kia chính là hỏa thần. Quan thải hồng sắc làm cho liệt diễm vốn hoàng mỹ càng trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Đám người cúc hoa thánh trưa bên dưới khi nhìn lên thân ảnh của nàng. Trừ cơ động ra, tất cả đều nhìn liệt diễm bằng ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng. Mọi người tại đây, cho dù là cơ động cùng a Kim, cũng chưa từng thấy qua liệt diễm toàn lực xuất thủ. Bọn họ cũng từng tưởng tượng thực lực của liệt diễm. Nhưng mà sự tưởng tượng của bọn họ vẫn không thể sánh với thực tế. Liệt Diễm thật sự chỉ có thánh cấp sao? Nếu như nàng giống Cút Hoa Thánh Trư, tại sao Cút Hoa Thánh Trư lại không cách nào chống cự được chung cực tất sát kỹ? Nàng lại có thể dễ dàng ngăn chặn nó. Oanh, không khí ấm áp tràn ngập khắp vùng đất. Trong phút chốc liệt diêm như hòa làm một với trời đất, màn hồng sắc quan thải trong nháy mắt tụ tập trên không trung, nhưng không hề mang lại chút thưởng tổn nào cho đám người quan minh ngũ hành đại luộc. Cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận chân trời, bầu trời vạn lôi kiếp ngục giới vốn được kiếp vân bao phủ hoàn toàn được chiếu sáng. Một ít lôi cầu từ trên trời giáng xuống đều được hồng sắc quan thải tịnh hóa. Dần dần màu đen trên trời tiếp xúc màn mưa hồng sắc đều bị hấp thụ. Cả vạn lôi kiếp ngục giới rốt cục cũng bắt đầu tan rã. Hồng sắc hỏa diễm vây quanh thân thể liệt diễm. Nhìn qua tự như cả người nàng được bao phủ bởi màu hồng trong suốt. Từ thân thể liệt diễm. Một ngọn lửa đỏ tinh khiết hiện ra giống như một tinh linh Từ đó dần dần biến thành hình dáng một đá hồng liên vây quanh thân thể của nàng Nhìn không cảnh thần kỳ trước mắt Trong lòng mỗi người có một loại cảm giác như si như dại Địch nhân bị đánh lui rồi Ngay cả vạn lôi kiếp ngục giới cũng dần dần tan rã Thánh tà đảo vốn hơn cả ngàn năm không có ánh sáng nay lại được chiếu rọi rực rỡ. Vô số ánh nắng len lỏi vượt qua tầng mây đen. Chiếu xuống vùng đất. Ánh sáng ấm áp như mang lại cho vùng đất này một sức sống mới. Đột nhiên, Phất Thụy phản Phất nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến. Không tốt. Huynh đi trước một bước. Vết thương trên người hắn Được cút hoa trưa chữa khỏi Liền xoay người vọt đi Lúc bay lên cao Trên trán hắn rõ ràng Đã xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn Tử lô dịu thiên Long than nhẹ một tiếng Khiếp đảm nhìn liệt diễm Đang phiêu bồng trên không trung Lúc này mới phóng Người đuổi theo Phất Thụy Nhìn động tác của Phất Thụy Tâm trạng cơ động Cũng trầm xuống Bọn họ ở nơi này trước sau đều được Cúc Hoa Trư cùng liệt diễm bảo vệ Nên mới có thể thoát khỏi nguy hiểm Nhưng các nhóm thiên can quân đoàn ma sư khác thì sao? Còn có dạ tâm vốn đang truy tìm tung tích địch nhân ở thánh tài như thế nào? Bọn họ không ai biết cả Hắn hoàn toàn có thể hiểu cảm giác lúc này của Phất Thụy Tự như lúc liệt diễm mới xuất hiện Vì bọn họ hướng chịu vạn lôi kiếp ngục giới oan kiếp Trong lòng hắn cũng khủng hoảng và đau đớn đến cùng cực Ánh mặt trời ngày càng rực rỡ Rốt cục toàn bộ mây đen vốn bao trùm vùng đất này hàng ngàn năm qua cũng tản đi Cảm nhận ánh sáng ôn hòa sưởi ấm thân thể khiến cho mỗi người không khỏi mỉm cười nheo hai mắt lại Trên thánh tà đảo đã không còn thực vật, cũng không có ma thú, chỉ là một mảnh đất được con người tạo nên. Mặc dù vậy nó cũng rộng lớn đến mức dùng mắt thường khó mà nhìn thấy được biển khơi, mà nó cũng là nơi ngăn cách hai mảnh đại luộc. Nhưng sau ngàn năm nó rốt cục cũng thay đổi. Thánh tà đảo bây giờ giống như một chiếc cầu nối hai phiến đại luộc. Song phương không cần phải là cường giả đỉnh cấp cũng có thể bước lên lãnh thổ đối phương. Liệt diễm. Cơ động kiếp động tiến lên mấy bước. Nhìn cô gái tựa như thần nữ đang đứng giữa không trung. Ngay cả chính hắn cũng không biết tâm trạng hiện nay của mình như thế nào. Liệt diễm cúi đầu nhìn về phía cơ động. Ánh mắt bi thương trở nên thân thiết. Nàng hé một nụ cười ông nhu, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng chan chứa tình cảm. Trong lòng cơ động đột nhiên chấn động, hắn đột nhiên phát hiện sự bi thương trong mắt nàng. Hắn tự hồ đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Hắn nghĩ tới chẳng phải lúc trước đôi mắt nàng cũng toát ra vẻ bi thương như vậy khi lão thiên cơ sắp qua đời hay sao? Một dự cảm không lành bất tri bất giác làm cơ động hoảng hốt Liệt diễm một lần nữa ngẫm đầu nhìn về hướng không trung Nhìn về phía phía mặt trời đang tỏa ánh nắng rực rỡ chiếu rọi nhân gian Lại nhìn về nơi đám người hắc ám thiên cơ thối lui Trong mắt toát ra một tia do dự Cơ động thời gian sợ rằng không còn kịp rồi Muội không thể giúp huynh tiêu diệt hắc ám đại luộc Điều muội có thể làm bây giờ là giúp huynh có thêm 5 năm yên bình. Có 5 năm chuẩn bị. Muội nghĩ trong tương lai huynh hẳn có thể ứng phó hết thảy mọi biến hóa. Mu a co vung 250920130204am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 315 Trung cực tất sát kỹ của liệt diễm Dịch và biên na tiểu rón Nguồn ban lôn uy Com lưu ông xuôn bác Com Vừa nói Liệt diễm vừa nhắm mắt lại hít sâu một hơi Nàng tuy không có được nước mắt như nhân loại Nhưng hiện tại nàng thật sự muốn khóc Nàng tuy đã cứu được tính mạng của cơ động Nhưng nàng cũng muốn A A A A Một tiếng reo hò như muốn phát tiết vang lên trong miệng liệt diễm Thanh âm của nàng tràn đầy sự không cam lòng cùng bi thương Trong phút chốt Cả bầu trời như tối sầm lại Cả biển cả rộng lớn xung quanh thánh ta cũng trở nên yên lặng trong nháy mắt. Không hề ba động dù chỉ một chút. Nhưng một khắc sau. Tất cả sóng biển đồng thời gầm lên mãnh liệt. Tất cả đánh thẳng vào đảo tạo thành vô số tiếng nổ vang. Bởi nước trong biển cả vốn không hề tinh khiết. Mà trên thế giới này cũng không hề có nước hoàn toàn tinh khiết tồn tại. Vạn lôi kiếp ngục giới khi đồ tháng sinh linh Không chỉ ghết hại tất cả sinh vật trên mặt biển Mà cả những con ma thú còn sống hơn trăm ngàn năm dưới đáy biển cũng hủy diệt nốt Đáng tiếc Lúc này không còn một ai thuộc quan minh ngũ hành đại lục trên bờ biển Đông Hải có thể thấy được kỳ cảnh này Chỉ có hơn trăm vạn hùng binh bên hắc ám ngũ hành đại lục Khi đã không còn vạn lôi kiếp ngục giới bao phủ mới có thể thấy được. Mà trong tầm mắt của bọn chúng hiện giờ, biển cả rộng lớn tựa hồ biến thành một viên hồng bảo thạch chợt rực sáng lên. Mặt trời màu vàng bắt đầu phát sinh sự thay đổi, dần dần biến thành màu đỏ. Mà một mặt trăng màu đỏ cũng đồng thời xuất hiện. Liệt Diễm, muội đây là Cơ động ngơ ngác nhìn liệt diễm trên không. Liệt diễm không trả lời hắn. Nhưng trên mặt lại toát lên vẻ buồn bã. Hai tay khẽ gơ lên. Ngay lập tức bổ mạng hồng liên bay lên. Hướng thẳng về phương hướng của ngũ thánh Sơn. Cũng là nơi quan trọng nhất trên thánh tà đảo. Cùng lúc đó, liệt diễm khẽ quay người lại. Hai tay đang nhẹ lại với nhau. Làm hiện lên một hồng quang ấm áp. Bao phủ lấy toàn bộ đám người cơ động cùng cút hoa thánh trư Cuốn họ bay lên không trung. Nhưng luồng hồng quang đột ngột tách ra một hồng cầu nho nhỏ chứa đựng cơ động. Đem hắn bay đến trước mặt liệt diễm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Nhìn thấy cơ động liệt diễm tự hồ cảm thấy được có gì rơi ra từ trong mắt mình Nàng kinh ngạc nhận ra Không ngờ đó lại là hai giọt nước mắt trong suốt Đó là giọt nước mắt của tình yêu sao Là nước mắt của loài người sao Đôi tay nàng run rẩy tiếp lấy hai giọt nước mắt kia Cho dù khi đối mặt với chung cực tất sát kỹ Thì nàng vẫn chưa cảm thấy xúc động mạnh mẽ như lúc nhìn thấy hai giọt nước mắt này. Liệt diễm. Cơ động giơ tay ra. Như muốn ôm lấy nàng. Nhưng mà. Tay của hắn lại dừng ở giữa không trung. Sâu thẳng trong lòng hắn cảm thấy mình và liệt diễm tự hồ không bao giờ vượt qua được làng hồng quang mỏng manh này. Mình thật sự có tư cách để ôm nàng sao? Nhưng mà Cơ Động đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Trước mặt mọi người, Liệt Diễm đã ôm chặt lấy hắn, rút đầu vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn. Thân nhiệt của Liệt Diễm rất ấm áp, như sưởi ấm cho cả tâm hồn hắn. Cơ Động thậm chí còn có thể cảm thấy được thân thể nàng đang run rẩy. Liệt Diễm, thân thể muội không khỏi sao? Cơ động lo lắng hỏi Không, không Liệt diễm ngẹn ngào lắc đầu Trong đôi mắt nàng hiện lên sự ông nhu vô hạn cùng tình yêu say đắm Cơ động nhảy với muội một lát được không Tựa như lúc chúng ta ở thiên can học viện vậy đó Cơ động khẽ sưởng sốt Hắn không ngờ rằng tại lúc này Liệt diễm lại có yêu cầu như vậy Nhưng trước giờ đối với bất kỳ yêu cầu gì của liệt diễm Thì hắn căn bản không hề có ý niệm cự tuyệt Được Hắn kéo lấy tay nàng Ôm lấy vòng eo hoàn hảo của nàng Cảm nhận được những đường cong hoàng mỹ trên cơ thể nàng Ánh mắt của cơ động nhất thời ngây dại Trái tim của hắn không thể khống chế mà đập kịch liệt đây là nơi nào không còn quan trọng không thể làm một cách hoàn mỹ thì sao trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại liệt diễm trong lồng ngực chỉ còn lại luồn quan mang hồng sắc bao phủ lấy hai người liệt diễm rất tự nhiên đưa tay phải của mình khoác lên vai cơ động thân thể của nàng càng lúc càng run rẩy nhưng khuôn mặt của nàng vẫn rút sâu vào trong lồng ngực của cơ động Sâu thật sâu Từng làn hơi thở nóng rực của liệt diễm Mang theo hương lan thơm ngát tràn vào chót mũi cơ động Nàng đồng thời cũng cảm nhận được tâm tình kích động của cơ động Khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của nàng Lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt Lúc này nàng đã không còn là đóa hồng liên thanh u cao quý nữa Mà là một đóa hoa hồng nở rộ tràn đầy sức sống Dường như muốn đem cả cơ động hòa tan đi Hòa làm một với thân thể mình Cơ động không biết âm nhạc từ đâu tới Chỉ biết rằng đó là bản nhạc đẹp nhất trong đời hắn Giống hệt với giai điệu mà hắn nghe được khi đang khiêu vũ cơn U Nơn Gơn Lơn Y E Quy Quy, Diễm ở Thiên Can học viện trước đây, chìm đắm trong giai điệu tuyệt mỹ đó, cơ động bước chân về hư không bên trái, bàn tay ôm lấy hông Liệt Diễm khẽ dùng sức. Liệt Diễm được hắn kéo đi, thân thể tựa như không có trọng lượng mà phối hợp hoàn mỹ với hắn, mỗi một điệu nhảy. Cơ động đều cảm giác được đây sẽ là điệu nhảy tuyệt mỹ nhất trong đời mình. Mà hồng quanh tràn ngập trên không trung chính là sàn nhảy của hắn cùng liệt diễm. Những người khác thấy được cảnh đó đều vô cùng sưởng sốt. Bọn họ cũng không rõ vì sao vào lúc này cơ động và liệt diễm lại khiêu vũ với nhau. Nhưng mà khi nhìn thấy điệu nhảy tuyệt mỹ như thế, Hoàn hảo như thế cũng đủ khiến cho hô hấp của bọn họ như ngừng lại. Liệt diễm rất dịu dàng lạ lướt, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Bây giờ cơ động cảm thấy cho dù cả cơ thể hòa tan lẫn vào linh hồn. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Một một bước nhảy của cơ động đều mang khí chất cao quý mà ưu nhã. Tất cả đều thể hiện kỹ thuật nhất đẳng. Mà vũ đạo của liệt diễm lại mang tính khinh linh ưu mỹ Cả người khẽ tựa vào trong lòng hắn Phối hợp hoàn hảo với hắn Trong lòng bọn họ bây giờ chỉ còn lại tình yêu thuần khiết nhất Tâm tình của cơ động cũng dần đắm chìm vào trong vũ đạo Tất cả bất an lúc trước tự hồ cũng từ từ biến mất Một khắc này Hắn phản phức đã có thể cảm nhận được trái tim của liệt diễm đang hòa nhịp cùng mình Không thể chia lìa được nữa Vào lúc cơ động khiêu vũ với liệt diễm trên không Vô số vòng hồng quang lấy bọn họ làm trung tâm không ngừng tản ra ngoài Hồng quang nồng đậm kia tự hồ hướng về ngũ thánh sơn Không ai biết được luồng sáng kia bay đi có ý nghĩa gì Bọn họ tuy có thể nhìn xuyên qua vòng hồng quang đó Nhưng không hề cảm thụ được nửa phần ma lực ba động Mỗi một vòng sáng bay vào không trung Sẽ biến thành một cánh hoáng sen khổng lồ Phiêu diêu bay về trước Vạn lôi kiếp ngục giới tuy có uy lực khủng bố Cơ hồ đã phá hủy cả một nửa ngũ thánh sơn Nhưng lúc này Đúng vào vị trí của nó lại hiện lên một luồng sáng hồng sắc Cả vùng đất tự như sôi trào Nổ oanh một tiếng Ngũ Thánh Sơn toàn bộ bị phá hủy Ánh lửa kim hồng sắc khổng lồ từ dưới mặt đất bay thẳng lên trời cao Chọc thẳng vào giữa không trung Mặc dù tất cả mọi người thuộc Quang minh ngũ hành đại lục đều được liệt diễm dùng hồng quang bao phủ Nên không cách nào cảm nhận được uy lực kinh khủng của vụ nổ kia. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Ngũ sơn đồng loạt nổ tung. Tạo nên vô tận họa diễm bắn lên trời cao. Chẳng lẽ là do cánh hóa sen của liệt diễm thả ra lúc trước sao? Nhưng mà... Điều làm bọn họ giật mình còn ở phía sau... Cột lửa khổng lồ sau khi bắn lên cao lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Vô số cánh hoa bay ra từ trên người liệt diễm đều bay đến dung nhập vào đó. Cả vùng đất đều đang run rẩy kịch liệt thánh tà đảo tự hồ đang rên rỉ thống khổ vì vụ nổ kinh hoàng kia. Chỉ có cơ động là không hề để ý tới cảnh tượng kinh khủng kia. Thân thể của hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào vũ điệu với liệt diễm. Dưới sự bao phủ của hồng quang Hắn chỉ nghe được vũ khúc tuyệt diệu kia Mà không hề nhận ra sự huyên náo bên ngoài Cột lửa khổng lồ bốc lên từ vị trí vốn là ngũ thánh sơn trước đây Bỗng ngưng tụ thành một đá hồng liên khổng lồ Chỉ nhìn sơ qua đã có thể thấy được đường kính của đá hồng liên kia ít nhất cũng hơn ngàn thước Trong tầm mắt của mọi người Tất cả ánh sáng đều trở nên vạn vẹo. Mặt trời trên cao tự hồ cũng trở thành một lòng đỏ trướng ảm đạm. Mà đó hồng liên có đường kính hơn ngàn thước kia mới chính là trung tâm của thế giới này. Vũ khúc cuối cùng đã kết thúc. Hai cánh tay liệt diễm khẽ ư trượt lên trên cổ cơ động. Nàng ngẫm đầu lên. Dùng đôi mắt chứa chan nhu tình vô hạn nhìn hắn. Ngắm nhìn thật sâu Tựa như đó hồng liên kinh khủng phía sau Không hề có nửa phần quan hệ với nàng cùng cơ động Cơ động hôn muội đi Liệt diễm thì thầm nho nhỏ Tâm tình của cơ động cũng vô cùng xúc động Sao lại có thể từ chối lời thỉnh cầu như vậy Hắn khẽ cúi đầu xuống Nhẹ hôn vào đôi môi mềm mại bên dưới cứ như sợ rằng động tác thô lỗ của mình xúc phạm tới liệt diễm vậy đôi môi của nàng tuy nóng bỏng nhưng cũng thật ướt áp thậm chí còn sen lẫn vài phần run rẩy hai mắt liệt diễm chậm rãi nhắm lại đôi lông mi thon dài trên mí khẽ run rẩy oanh oanh oanh đó hồng liên hơn ngàn thước kia rốt cuộc đã nổ tung phát ra hồng quang chói mắt Làm cho bất luận là bầu trời hay dưới đất đều biến thành màu đỏ rực rỡ. Mà màu đỏ đó lại trở thành bối cảnh cho nụ hôn của liệt diễm cùng cơ động. Cơ động đột nhiên cảm giác được trong miệng mình hơi mặn mặn. Giật mình tỉnh dậy từ trong sự luyến ái, Rồi đôi môi nàng nhìn qua. Thì ra đó chính là hai hàng nước mắt trong suốt của liệt diễm. Nhìn thấy dung nhan liệt diễm, Cơ Động giật mình nói: "Liệt Diễm, muội làm sao vậy?" Hắn lúc này mới chú ý tới cả đất trời xung quanh đều được màu đỏ bao phủ, vẻ mặt nhất thời có chút ngây ngốc. Liệt Diễm nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, mặc cho dòng lệ tuôn rơi trên mặt, mỉm cười nhìn Cơ Động nói: "Muội không hề gì, chỉ qua là rất vui thôi." Cơ Động Huynh thấy màu đỏ này có đẹp không? Đây là màu chỉ thuộc về chúng ta thôi. Vạn lôi kiếp ngục là chung cực tất sát kỹ. Vậy để hôm nay muội sẽ cho huynh thấy chung cực tất sát kỹ của muội Nhẹ nhàng lướt đi một cái. Liệt diễm đã tránh thoái khỏi sự ôm ấp của cơ động. Thân thể mềm mại bay về hướng ngũ thánh sơn. Nhìn về màu đỏ mỹ lệ trên không. Còn có đá hồng liên đường kín hơn ngàn thước kia. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh mà nhu hòa như trước. Cơ động chỉ cảm thấy linh hồn tuyền qua của mình giờ phút này như đình chỉ chuyển động. Một khắc sau. Hắn mơ hồ thấy được. Trong con ngươi của liệt diễm tỏa ra một loại quan mang thâm thuế vô tận. Hồng liên. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng liệt diễm lại đọc lên vô cùng chậm rãi. Trong ánh mắt nhu hòa của nàng lại hiện lên sự kiên định chưa từng có. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hạ xuống, làm thành động tác trảm xuống như muốn chi thánh tà đảo làm hai. Trên bầu trời, hồng liên hơn ngàn thước trong nháy mắt chuyển động. Vô số quan mang chói mắt hiện lên trên không. Nếu như nói, vạn lôi kiếp ngục giới chính là chung cực tất sát kỹ thuộc tính lôi, thì thứ hiện lên trước mặt cơ động cùng những người thuộc quan minh ngũ hành đại lục chính là chung cực tất sát kỹ thuộc tính hỏa Hơn nữa, còn mạnh hơn cả chung cực tất sát kỹ vạn lôi kiếp ngục giới. Đây là chung cực tất sát kỹ của muội Vạn lôi kiếp ngục giới tuy biến mất, Nhưng các huynh cần một bình chướng khác ngăn trở địch nhân. Mụi tuy không kịp giúp mọi người tiêu diệt đối thủ, hơn nữa cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Cho nên mụi quyết định sẽ dựng lên cho mọi người một bình chướng khác. Hai luồng kim quan như hóa thành thực chất bắn ra từ trong con ngươi của liệt diễm. Bắn thẳng vào vị trí trung tâm của đá hồng liên hơn ngàn thước trên cao. Khi luồng kim quang chạm phải hồng liên, thiên địa bỗng kịch chấn. Cảnh vật xung quanh vốn bị vặn vẹo do nhiệt độ quá cao cũng trở nên bình thường. Mọi người đều đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tất cả màu đỏ trên bầu trời tựa như trăm sông đổ về biển. Tất cả u về đó hồng liên khổng lồ trên cao. Sau đó đó hồng liên bể tan tàn hóa thành vô số cánh sen bay lượn trên trời một một cánh hoa đều như có một sinh mạng riêng bình thản giãn ra giữa không trung vốn độ dài hơn ngàn thước trong nháy mắt bị khuyết đại lên kim quang trong đôi mắt liệt diễm lại lót lên vô số cánh hoa sen khổng lồ theo sự khống chế của nàng sắp thành hàng chỉnh tề giữa không trung Một đá hoa hồng liên có đường kính hơn ngàn thước sẽ có bao nhiêu cánh hoa Sợ rằng trừ liệt diễm ra Không ai có thể biết chính xác được Vô số cánh hoa màu vàng xếp thành hàng chỉnh tề tạo thành một đường kim tuyến dài không thấy đâu là điểm cuối Tất cả tạo thành một cảnh quan vô cùng hoành tráng Liệt diễm nhẹ giọng niệm Hồng liên vi dẫn Thiên địa vi môi Tinh nguyệt luân chuyển Đại nhật ẩm ánh Dĩ ngã địa tâm chi nguyên Khai khải thiên hỏa chi môn Nhiên thiêu ba Ngã đích hồng liên Hóa phi trở cách nhất thiết Chi thiên mạc hỏa diễm Thiên thổ địa hạ vô khả du việt Tạm dịch là lấy hồng liên làm vật dẫn Lấy trời đất làm dung môi Tinh nguyệt luôn luôn chuyển Thái dương tuần Hoàn Dùng bổn nguyên của ta Mở ra đi thiên hỏa chi môn Theo đốt đi Hồng liên của ta Hãy hóa thành ngọn lửa Có thể ngăn trở tất cả Cả đất trời cũng không thể vượt qua Đoạn này đoán ý là chủ yếu Có gì sai sót mong các bạn thông cảm Mỗi một chữ thốt ra Hai tay của liệt diễm lại thực hiện một động tác kỳ dị trước ngực. Cơ động có thể thấy rõ. Sau lưng liệt diễm hiện lên một ký hiệu màu đỏ sáng ngời. Mà ướm với mỗi động tác lại xuất hiện một ký hiệu mới thay thế ký hiệu cũ. Vô số cánh sen trên trời như nghe thấy thanh âm của liệt diễm. Mỗi khi một ký hiệu mới xuất hiện thì kim hồng sắc quan mang trên người chúng càng sáng lên kịch liệt Rốt cuộc Sau khi bốn chữ vô khả du việt được thốt lên Liệt diễm khẽ cười Hai mắt nàng nhắm lại Ngửa đầu lên không trung Phản như đang cảm nhận mỗi một sự ba động dù là nhỏ nhất của hỏa nguyên tố. Dưới thanh âm âm nhu kết thúc tràn niệm chú. Hồng liên thiên hỏa đúng vậy, đây chính là chung cực tất sát kỹ của liệt diễm, hồng liên thiên hỏa Ngay sau khi bốn tiếng niệm chú cuối cùng kết thúc, ánh sáng như ngọc tỏa ra rực rỡ từ đó hồng liên. Kim hồng sắc ngọn lửa, lấy đường kim tuyến trên không làm điểm mở đầu, bột phát lan ra khắp cả trời đất trong phút chốt ánh lửa rực rỡ đã im liềm chi cắt thánh tà đảo cùng đại dương xung quanh làm hai kim quan sáng ngời không nhìn rõ đâu là cuối cùng mu a co vung hai mươi lăm không am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio -y chương 316 trăm Thụ miệng chân chính quang minh thiên can thánh đồ. Dịch và biên cô ông má cuồng vĩ đại. Nguồn ban luôn uy. Còm lưu ông xuôn bác. com Kim quang từ từ trải dài trong thiên địa Nơi trung tâm thánh tà đảo cứ như vậy mà lặng lẽ gãy liệt. Thậm chí không tạo thành bất cứ thanh âm gì. Mọi người ở nơi này ai cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của hòn đảo. Đây không phải là là sự ngăn cách Mà chính xác hơn đó là sự cắt liền Nơi trung tâm hòn đảo trong nháy mắt Đã bị hồng liên thiên hỏa thiêu đốt Điều thần kỳ chính là ngọn lửa màu đỏ kim đó Lại không lan tràn ra xung quanh Cũng không tỏa ra bất kỳ một tia năng lượng hỏa thuộc tính nào Ngọn lửa cứ như vậy mà cắt ngang thiên địa Và vạn lôi kiếp ngục giới phân cách hoàn toàn quang minh và hắc ám ngũ hành đại luộc trên thánh tà đảo tất cả những màu đỏ đã lặng lẽ biến mất mọi người phiêu phiêu thả rơi thân mình trên mặt đất ngoại trừ bọn họ còn có bảy khỏa tinh miệng thiên can thánh đồ đang trôi lơ lửng trong không trung tản ra quang mang của bảy loại thuộc tính bất đồng liệt diễm dựa người vào trong lòng cơ động bổn mạng hồng liên của nàng không biết từ lúc nào đã lặng lặng bay trở về Nâng đỡ cho nàng và cơ động lơ lửng trên không Không ai có thể tưởng tượng được thiên hỏa quan đoàn ở trước mặt bọn họ lại do cô gái có dáng vẻ mảnh mai này tạo thành Hết thể mọi người đều nhìn liệt diễm bằng ánh mắt sùng kính Bọn họ dĩ nhiên hiểu tầm thiên hỏa quan đoàn này có ý nghĩa như thế nào hắc ám ngũ hành đại lục ngàn năm ẩn nhẫn. Ở lần thánh tài chiến này, Mục đích của bọn họ chính là hủy diệt thánh tài đảo, Phát động cuộc thánh chiến toàn diện đối với quan minh ngũ hành đại lục. Giờ đây, Có tầm thiên hỏa quan đoàn này, Lại thêm cái tên chung cực tất sát kỹ mà liệt diệm nói ra, Bọn họ hiểu rằng kế hoạch của hắc ám ngũ hành đại lục đã phá sản. Bọn chúng không thể nào xông qua tầm thiên hỏa kết giới đó mà tấn công quan minh ngũ hành đại lục. Điều cần lo lắng chính là kết giới này chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên đối với quan minh ngũ hành đại lục mà nói khoảng thời gian này cũng đủ để họ chuẩn bị tốt mọi chuyện. Nói cách khác khoảng thời gian này đã quá đủ để cứu vớt toàn bộ đại lục liệt diễm chỉ bằng vào thực lực của bản thân mà cứu quan minh ngũ hành đại lục thoát khỏi một hồi hạo kiếp to lớn hơn chính là cứu vớt tính mạng của tất cả mọi người mặc dù sự xuất hiện của nàng chỉ là vì cơ động nhưng trong lòng những người hiện diện tại đây đều ngập tràn cảm kết đối với nàng Liệt diễm bình tĩnh nhìn mọi người phía dưới Đây là thiên hỏa hồng liên kết giới của ta Dù hắc ám thiên cơ có dung hợp ma lực của tứ đại thánh thú cũng không cách nào đột phá Cho dù không có sự duy trì ma lực của ta trong vòng 5 năm kết giới này cũng sẽ không biến mất Thời gian 5 năm hẳn là quá đủ để các ngươi cùng quan minh ngũ hành đại lục chuẩn bị chu đáo mọi chuyện Các ngươi cũng là bằng hữu, là đồng bạn của cơ động, hy vọng các ngươi sau này có thể trợ giúp chàng nhiều hơn. Ta xin cảm tạ. Vừa nói, nàng vừa đứng trên không khẽ khom người, hành lễ với mọi người. Cơ động hoàn toàn không rõ tại sao liệt diễm phải làm như vậy, hắn thoáng sưởng sốt một lúc. Mọi người ở phía bên dưới lại càng hoảng sợ, vội vã hoàn lễ. Bọn họ sao có thể nhận lễ của ân nhân cứu mạng mình chứ? Liệt diễm quay người sang A-Kim nói. A-Kim, phiền toái ngươi thay cơ động chăm sóc cho đại diện Thánh Hỏa Long và thực Nhật Phượng Hoàng. Ta muốn mang cơ động trở về địa tâm hồ một chuyến. Ngươi cũng hảo hảo bảo trọng lấy mình chờ cơ động trở lại. Sau này mong ngươi giúp ta chiếu cố hắn cho tốt. A Kim có chút ngây dại nhìn Liệt Diễm. "Vâng, chủ nhân." Liệt Diễm đưa tay phất nhẹ trước ngực cơ động. Chu Tước thủ trạc lập tức xuất hiện trong tay nàng rồi hóa thành một đạo hồng quang bay đến trước mặt A Kim. A Kim nhận lấy thủ trạc, đại diện Thánh Hỏa Long đang ở bên cạnh có chút không lòng, nhẹ giọng gầm thét. Liệt Diễm khẽ mỉm cười nói: mao đài ngũ lương dịch các ngươi phải ngoan ngoãn có biết không liệt diễm nàng đây là cơ động nghi ngờ hỏi mọi việc hết thảy đã kết thúc mặc dù liệt diễm thể hiện ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn nhưng địch nhân đã thối lui tại sao liệt diễm lại còn muốn sao cho a kim giúp mình chăm sóc cho hỏa nhi cùng đại diện thánh hỏa long chứ Liệt diễm ông nhu nhìn cơ động, nhẹ giọng nói Đi thôi, chúng ta về nhà, đối với ta địa tâm hồ mới là nhà đích thực Ta biết trong lòng chàng nhất định có nhiều nghi vấn Lần này ta sẽ nói tất cả cho chàng thấu hiểu Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đó liên hoa đã lặng lẽ xuất hiện dưới chân liệt diễm cùng cơ động Rồi hóa thành từng phiến Hồng Liên mềm mại bao phủ lấy toàn bộ thân hình hai người. Chỉ thấy quan mang chợt ló. bổn mạng Hồng Liên đã hoàn toàn khép lại rồi biến mất không còn thấy nữa. Nơi họ đứng chỉ còn Hồng Liên thiên họa cứu mạng quang minh ngũ hành đại lục đang tỏa sáng. Ánh mắt Vân Thiên khi một lần nữa đã khôi phục quan mang thông tuệ, hắn thì thào nói. Lão sư ta hiểu rồi Ta đã hiểu lời nói của ngài là ý gì rồi Chủ nhân a, Bất luận phát sinh điều gì Người nhất định phải chống đỡ đến cùng mới được Diêu Khiêm Thư trầm giọng nói Đi thôi chúng ta nhanh đi tìm những người khác Vạn lôi kiếp ngục giới tàn phá khắp nơi Không biết thiên can quân đoàn có còn người nào còn sống không Lời nói vừa dứt, hốt mắt Lam Bảo Nhi nhất thời trở nên ửng đỏ. Trong những người ở đây, chỉ có nàng mới chân chính là một phần tử của thiên can quân đoàn. Nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao Phất Thụy lại đột nhiên rời đi, chung cực tất sát kỹ cường đại như vậy, sợ rằng quan tráo của Hồng Liên Thiên Hỏa đã giúp bọn họ ngăn trở địch nhân Nhưng trong lòng mỗi người lúc này lại càng trở nên trầm trọng Giờ khắc này, những người tuổi trẻ dường như cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều Họ hiểu trên vai mỗi người đều mang theo một trách nhiệm to lớn, nặng nề Vân Thiên khi đi tới, đem bảy khỏa tinh miệng đang trôi lơ lửng trên không trung thu vào trong lòng bàn tay mình Hắn một lần nữa xoay người về những người còn lại trầm giọng nói. Ngộ biến phải tùng quyền. Hôm nay còn có thể đứng ở nơi đây. Mỗi người các ngươi đều là hy vọng của đại lục chúng ta. Mỗi người sẽ trở thành anh hùng của quang minh ngũ hành đại lục. Người yêu của chủ nhân ta đã tranh thủ cho chúng ta thời gian 5 năm. Năm năm này cũng là năm năm có quan hệ trọng đại đến tương lai tồn vong của đại lục. Các ngươi có thể đứng ở chỗ này, đó chính là thiên mệnh. Chủ nhân và lôi đế không có ở đây, ta liền đại biểu cho bọn họ phân phát những tin miệng này cho các ngươi. Các ngươi mới chân chính là thánh đồ của quan minh ngũ hành đại lục. Có điều ta cần phải nói trước với các ngươi. Muốn hấp thu năng lượng trong tinh miệng Các ngươi phải thừa nhận một sự thống khổ phi nhân Nếu như không chịu nổi tất sẽ dẫn đến tử vong Hiện tại ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ Dù có muốn thối lui ta cũng tuyệt không cưỡng ép Mọi người đều nhìn nhau dò hỏi Không chờ bọn hắn lên tiếng A Kim đã chạy đến trước mặt miễu miễu Chìa tay ra nói Đem sinh mệnh chi hạt cho ta Miu Miu Yên lặng mang sinh mệnh chi hạt ra Để trong tay A Kim A Kim nhận lấy sinh mệnh chi hạt Xoay người về phía Vân Thiên khi nói Ta vốn là cực hạn mơ Kim Không cần đến tin miệng của ngươi Ta chỉ muốn đợi chủ nhân và cơ động quay trở lại Vân Thiên khi nói Không, a kim tiểu thư, tinh miệng cực hạn, mơ kim vẫn như cũ là thuộc về ngươi. Ở tại thế giới này, không thể nào có hai vị thánh đồ cùng tồn tại. Sự xuất hiện của ngươi vốn đã không phù hợp với thiên mệnh. Việc phục dụng tinh miệng không chỉ làm thực lực ngươi tăng lên. Hơn nữa còn là thiên mệnh đã định sẵn. Đồng thời ngươi cũng là người duy nhất phục dụng tinh miệng mà không phải chịu bất cứ tác dụng phụ nào Vừa nói, Vân Thiên Khi vừa đem một khỏa tinh miệng tựa như thủy tinh màu vàng đưa ra trước mặt A-Kim A-Kim tiện tay nhận lấy, nàng nhìn Vân Thiên Khi, đột nhiên hỏi Ngươi đã là dự ngôn sư, ngươi có thể nói cho ta biết chủ nhân sẽ không có việc gì chứ Khi tức vân thiên khi thoáng ngưng trệ. Ta có thể thấy sự bi thương của chủ nhân, nhưng không nhìn thấy kết quả. Dẫu sao cũng không có chuyện gì là hoàn toàn tuyệt vọng. Sinh cơ vẫn còn tồn tại cũng giống như trường hợp chủ nhân của ngươi có thể kịp thời xuất hiện cứu chúng ta vậy. A Kim Trầm Tư trong chốc lát mới gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Nói xong, Nàng nhẹ nhàng tung người lên Rơi trên lưng đại diện thánh hỏa long đang bi thương Mao đài cùng ngủ lương dịch đồng thời ngâm nga một tiếng Bay lên trời hướng phương xa phóng đi a Kim đi rồi Chỉ còn lại những ma sư quan minh Và những tinh miệng trong tay vân thiên khi Bọn họ cũng hiểu những tinh miệng này có ý nghĩa như thế nào Không chỉ là có cực hạn ma lực mà còn mang đến thực lực cường đại. Nói cách khác là cực hạn ma lực và trách nhiệm nặng nề. Vân Thiên khi bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng tâm tình của hắn lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn đang lo lắng. Không phải là lo lắng vì tin miệng của quan minh thánh đồ trong tay hắn, mà là lo lắng cho cơ động. Lo lắng thật sự Trong thời điểm trước khi cơ động cùng liệt diễm rời đi Trái tim hắn đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó Mặc dù không xác định được kết cục sẽ như thế nào Nhưng hắn biết chắc một điều Sau khi cơ động cùng liệt diễm rời đi Đó sẽ là bước ngặt tối quan trọng trong cuộc đời của họ Cũng là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời mà họ sẽ phải đương đầu Khảo nghiệm đó thậm chí còn vượt qua trận chiến với hắc ám thiên cơ và hắc ám thánh đồ. Không ai có thể ngờ người thứ nhất tiến lên lại là Lam Bảo Nhi. Nàng yên lặng đi tới trước mặt Vân Thiên Khi trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Thiên cơ chào ngài. Vân Thiên Khi phục hồi tinh thần hướng nàng gật đầu hỏi. Ngươi đã nghĩ thông suốt. Trên mặt Lam Bảo Nhi xuất hiện một nụ cười hờ hững càng làm cho dung nhan tuyệt sắc của nàng càng thêm kiều diễm. Đúng vậy ta đã nghĩ thông suốt. Cho tới nay, trong lòng ta vẫn chỉ yêu một người. Ta luôn cho rằng mình sẽ có cơ hội nhưng mới vừa rồi ta chứng kiến người yêu hắn đã vì hắn mà ngăn trở chung cực tất sát kỹ Lúc đó ta đã biết trái tim hắn vĩnh viễn không thể nào chứa thêm ta được nữa. Cuộc đời này vô duyên với ta, chỉ còn cách gửi gắm tâm tình mình cho trách nhiệm. Ta tên là Lam Bảo Nhi ta nguyện gánh chịu trách nhiệm của một quan minh quý thủy thánh đồ. Vân Thiên khi lấy ra khỏa tinh miệng lóng lánh như tự tin đưa tới trước mặt nàng. Lam Bảo Nhi dùng hai tay trân trọng đón lấy. Nhìn khỏa tinh miệng trong tay, ánh mắt nàng trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Đỗ Minh cùng Đỗ Hinh Nhi cũng cùng nhau đi ra, hai huynh muội đi tới trước mặt Vân Thiên Khi. Đỗ Minh trầm giọng nói, Ta nguyện trợ giúp lão sư bảo vệ Quang Minh. Thân là một phần tử của Quang Minh ngũ hành đại luộc. Thủ hộ quê hương chính là trách nhiệm của mỗi người. Dù có phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Ta nguyện gánh phát trách nhiệm của Quan Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ. Đỗ Hinh Nhi mở trường hai mắt. Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ta cũng sẽ không lùi bước. Quan Minh Canh Kim Thánh Đồ chỉ nghe là cũng đủ khí thế rồi. Ca, ca nói sao thì ta cũng có thể làm được y như vậy ta cũng phải rút cơ động ca ca vân thiên khi phì cười lấy ra quan minh nhâm thủy tinh miệng cùng quan minh canh kim tinh miệng đưa tới trước mặt hai huynh muội bọn họ đón lấy rồi chia ra tinh miệng thuộc về phần mình hai huynh muội cùng nhìn nhau cười vang bọn họ hiểu vận mệnh của mình cũng đã thay đổi vào giờ khắc này bọn họ đã không cần nấp dưới ánh hào quang của tử thần nữa rồi Bảy khỏa tinh miệng đã trao ra hết bốn khỏa Còn lại trong tay Vân Thiên Khi là hai khỏa thổ hệ tinh miệng và một hệ tinh miệng Trong những người còn lại ở nơi này Ngoại trừ Vân Thiên Khi Người duy nhất không có cực hạn ma lực chỉ có một mình miễu miễu minh chủ ma minh Ánh mắt Vân Thiên Khi rơi vào trên người miễu miễu Hắn đọc được sự do dự trong ánh mắt nàng Như thế nào? Ngươi không muốn sao Miu miêu tiểu thư Vân Thiên khi hắn giọng hỏi. Miu Miu kinh ngạc nhìn hắn. Ta, ta thật có thể sao? Ngươi nên biết ta tới đây với tư cách là người của ma minh. Đỗ Hinh Nhi còn từng bị ta bắt cốt. Các ngươi cũng nên biết hai chữ ma minh có ý nghĩa gì đối với ma sư chánh thống. Vân Thiên Khi lắc đầu Không Ta không cần biết ma minh là có nghĩa gì Ta chỉ biết ngươi là bằng hữu của chủ nhân ta Cũng là đồng bọn của chúng ta Khi ngươi còn ở bên ngoài Biết trước tiền đồ đầy nguy cơ mà vẫn kiên quyết đi theo lôi đế và chủ nhân của ta Cùng nhau tham gia tràn chiến đấu này Lúc đó ta đã xem ngươi là đồng bạn. Thân phận ngươi như thế nào cũng không quan trọng đối với ta. Ta nghĩ ngươi hoàn toàn có năng lực. Cũng có nghĩa vụ gánh phát trách nhiệm này của quan minh kỹ thổ tinh miệng. Từ bây giờ trở đi trong các danh hiệu của ngươi, chắc chắn sẽ có thêm một danh hiệu quan minh kỹ thổ thánh đồ. Đôi mắt miêu miêu đã trở nên mơ hồ, ngân ngấn lệ. Đã bao nhiêu năm nay Ma Minh chính là dị đoan Trong mắt những ma sư chính thống Nàng chưa bao giờ nghĩ Tới ngày hôm nay Nàng chân chính được công nhận Mặc dù sự tán thành này Chỉ xuất phát từ trong miệng Của một người duy nhất Nhưng như thế đã là quá đủ Đối với nàng Nhẹ nhàng đứng thẳng người lên Miễu miễu tiến tới phía trước mặt Vân Thiên Khi Khi nàng nhận lấy quan Minh kỹ thổ tinh miệng hai tay của nàng vẫn còn run lẩy bẩy thiên cơ cảm ơn ngài Vân thiên khi mỉm cười lắc đầu không ngươi không nên cảm ơn ta bởi vì cái ngươi nhận lấy chính là một phần trách nhiệm trong tay ta hiện giờ chỉ còn quan minh ất một tinh miệng và quang minh mậu thổ tinh miệng Hai khỏa tin miệng này ta tạm giữ lại, chờ sau khi chủ nhân quay trở về sẽ để cho hắn quyết định. Có một việc ta cần nói cho các ngươi biết. Trong quan minh thiên can thánh đồ của thế hệ này, thánh vương của chúng ta chính là quan minh mơ dương song hỏa thánh đồ cơ động. Nhưng các ngươi vẫn có 10 người như cũ. Bởi trong quang minh thánh đồ có thêm cực hạng dương lôi quang minh dương lôi thánh đồ phất thụy. Các ngươi mới thật sự là quang minh thiên can thánh đồ trách nhiệm của các ngươi chính là dẫn dắt quang minh chiến thắng hắc ám. Đúng vậy. Bọn họ mới chân chính là quang minh thiên can thánh đồ của thế hệ này. Sắp xếp theo ngũ hành thì thứ tự lần lượt là Quang minh giáp một thánh dương dương quy quy ơ ưu y, e, Quang minh ất một thánh đồ khuyết danh. Quang minh mơ dương sông hỏa thánh đồ cơ động. Quang minh dương lôi thánh đồ phất thụi. Quang minh mậu thổ thánh đồ khuyết danh. Quang minh kỹ thổ thánh đồ miu miu. Quang minh canh kim thánh đồ đổ hinh nhi. Quang minh tân kim thánh đồ a kim. Quang Minh nhâm Thủy Thánh Đồ đổ Minh. Quang Minh quý Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi. Bọn họ đã thực sự trở thành những Thánh Đồ dẫn dắt Quang Minh ngăn chặn Hắc ám Thánh Đồ. Sau khi bọn họ chân chính cùng tinh miệng hoàn toàn dung hợp, điều mà họ phải gánh phát chính là trách nhiệm dẫn dắt Quang Minh ngũ hành Đại Lục tiến hành một trận tử chiến với Hắc ám ngũ hành Đại Lục vào 5 năm, năm sau. Mu A Co Vung 250920130514 2013 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 317 Bí mật của liệt diễm Dịch dê 999 Biên Na Rôn Tiểu Rón Nguồn Ban Lôn Ý Com Lu Ông Xuân Com Địa tâm hồ Hồng quang nhàng nhạt tỏa ra xung quanh cánh hoa mềm mại ở giữa hồ chậm rãi mở ra để lộ hai người bên trong. Nơi đây chính là địa tâm hồ. Nơi đây tự hồ không hề có bất kỳ thay đổi nào. Cả khung cảnh tràn đầy nham tương và bọt khí thoát lên. Trong không khí tràn đầy hỏa nguyên tố, khiến cho hỏa hệ ma sư như cơ động cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn và Liệt Diễm đã trở lại, đúng như Liệt Diễm đã nói, bọn họ đã về nhà. Liệt Diễm không thu hồi bổ mạng Hồng Liên của mình, mà ấm nhẹ vào bả vai của cơ động. Cơ động, huynh ngồi xuống đi. Cơ động làm theo lời nàng, ngồi xuống tại trung tâm đài sen của Hồng Liên. Điều làm hắn bất ngờ là khi hắn ngồi xuống thì liệt diễm cũng ngồi theo Hơn nữa còn là trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn Hai tay quấn chặt lấy cổ của hắn Cả người rút vào trong ngực của hắn Liệt diễm, muội rốt cuộc bị sao vậy? Có phải thân thể không khỏi do mất quá nhiều ma lực không? Cơ động ân cần hỏi han. Liệt Diễm chưa bao giờ hành động lạ lùng như hôm nay Cứ như không muốn xa rời hắn vậy Khiến cho nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn không ngừng rung động kịch liệt Nhưng hắn biết rõ Liệt Diễm đã có thể sử dụng chung cực tất sát kỹ Thì nàng sao có thể suy nhược được chứ Liệt Diễm ở cơ động trong ngực nhẹ nhàng lắc đầu nhưng lại không ngẫm đầu lên mà yếu đuối dựa vào trên lồng ngực vững chắc của cơ động. cơ động có phải huynh rất muốn biết muội mạnh đến mức nào không? hơn nữa còn muốn biết tại sao muội nói muội không thể sử dụng sức mạnh của mình ở thế giới loài người, đúng không? ánh mắt cơ động dần dần trở nên ôn nhu ôm sát liệt diễm vào trong ngực yên lặng cảm thụ hơi ấm từ nàng. Không, những thứ này không hề quan trọng. Huynh cho tới bây giờ cũng không hỏi qua muội, không phải sao? Huynh tôn trọng tất cả bí mật của muội cũng chưa từng có hoài nghi muội bất kỳ điều gì. Liệt Diễm gần như là thầm thì nói, nhưng mà hiện tại muội muốn nói cho huynh biết tất cả những gì về muội. Muội rốt cuộc được sinh ra vào lúc nào, ngay cả muội cũng không rõ lắm. Bởi vì khi mỗi mới vừa ra đời thì căn bản không hề có ý thức của riêng mình. Trong nham tương nóng bỏng của địa tâm hồ không biết từ bao giờ xuất hiện một tảng nham thạc. Từ đó dưỡng dục ra một đó địa tâm hồng liên. mỗi vốn được nham tương trong địa tâm dưỡng dục không biết qua bao nhiêu năm. Qua ngàn năm, vạn năm, không biết lúc nào mỗi rốt cục cũng có được ý thức hơn nữa bắt đầu chủ động hấp thu hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ. Nhưng quá trình này thì vẫn còn kém xa tốc độ tu luyện của Huin. Cũng không biết trải qua bao lâu. Linh thức của muội bắt đầu lớn mạnh. Có lẽ cũng tương đương với linh hồn của nhân loại các Huin. Dần dần muội có thể cảm giác được thế giới bên ngoài. Mũi mới biết rằng được sống trên thế giới này hóa ra lại kỳ diệu như vậy Địa tâm thế giới có 18 tầng, Mỗi một tầm đều có những sinh vật khác nhau Nhờ vào linh thức càng ngày càng lớn mạnh mỗi càng có thể cảm nhận được nhiều việc Cho đến khi linh thức của mỗi có thể xuyên thấu địa tâm tầm thứ 18 Cảm nhận được thế nhân loại ở bên ngoài Muội mới hiểu được thì ra thế giới này vốn không hề đơn điệu, mà là tràn đầy màu sắc. Còn nhớ rõ không? Muội đã nói huyên. Muội đã từng du lịch ở thế giới loài người. Thật ra đó chẳng qua là sự hiểu biết về thế giới nhân loại thông qua linh thức của mình thôi. Muội thật ra rất hâm mộ nhân loại các huyên. Có thể hưởng thụ được ánh mặt trời ấm áp. Có được thiên phú vượt bậc như vậy, còn có sự trao đổi tình cảm nữa. Có lẽ bắt đầu từ một khắc đó, linh thức của mụi đã không thể nào giữ vững được sự bình tĩnh nữa. Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, linh thức của mụi cũng không ngừng lớn mạnh hơn. Nhưng muội luôn cố gắng áp chế sự ham muốn của mình với thế giới bên ngoài. Bởi vì mụi biết thế giới đó không thuộc về mình. Sau một thời gian dài quan sát thế giới loài người, mụi cũng học được rất nhiều đạo lý, cũng hiểu được rất nhiều quy định của thiên địa. Hơn nữa mụi biết mụi vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này. Mụi sợ, mụi sợ linh thức của mụi sẽ bị người đó phát hiện, sẽ lâm vào cảnh phản kiếp bất phục. Cho nên muội quyết định an phận ở trong địa tâm hồ. Hấp thu năng lượng hỏa nguyên tốt của địa tâm hồ. Cố gắng tăng sức mạnh của mình lên. Chỉ có như vậy, muội mới có một cảm giác an toàn. Thanh âm của liệt diễm vẫn êm dịu như trước. Nhưng vào giờ phút này trong thanh âm kia của nàng lại chất chứa các cảm xúc kỳ dị. Như khóc như kể, thanh âm như trúc cả nỗi lòng của nàng khiến cho cơ động không khỏi mềm lại. Cho đến có một ngày, địa tâm thế giới rung chuyển làm cho mụi tỉnh lại từ trong việc tu luyện. Khi muội sử dụng linh thức của mình dò xét thì phát hiện tầm thứ 18 của địa tâm thế giới đã hoàn toàn hỗn loạn. Khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh, vô số địa tâm sinh vật chết đi. Cả tầm thứ 18 của địa tâm thế giới hoàn toàn đã triệt để rối loạn. Muội không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên muội có cảm giác tức giận. Nơi này là nhà của muội mà. Có người phá hư nhà của muội, muội sao có thể không tức giận chứ? Cho nên muội bắt đầu dùng linh thức của mình tìm tòi nguyên nhân chiến tranh, rất nhanh muội đã tìm ra thì ra trận đại chiến này là do hai vị vua muốn tranh đoạt sự bá chủ với địa tâm thế giới vì vậy muội đã xuất thủ đó là lần xuất thủ đầu tiên của muội từ lúc chào đời đến nay ngay cả chính muội cũng không ngờ tới mình lại trở nên cường đại như vậy khi đó muội đã lĩnh ngộ dương dương quy quy u vinh quy Quy, ờ. chân lý của hỏa nguyên tố mang trong người lực lượng bổ nguyên của hỏa nguyên tố. Mỗi lần lượt đánh chết hai đại quân vương kia, điều đó làm cả địa tâm thế giới kinh sợ. Cuối cùng làm cho nơi này một lần nữa được hưởng hòa bình, mà mỗi cũng nhờ đó mà kế thừa địa vị thống trị hai đại quân vương lúc trước trở thành nữ hoàng của địa tâm thế giới. Mỗi tự chọn cho mình một cái tên, gọi mình là Liệt Diễm. Nghe đến đó, cơ động đã có chút sừng sở. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi làm sao Liệt Diễm có thể vượt qua ngàn vạn năm tỉnh mịch đó. Bởi nhiều khi tỉnh mịch còn đáng sợ hơn tử vong nhiều địa tâm thế giới thái bình nhưng lòng của muội không thể bình tĩnh được. Trước khi chết thì hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đã nói cho muội biết, bất luận là muội hay bọn họ đều vĩnh viễn không thể bước ra ngoài ánh sáng, bởi vì chúng ta đều được địa tâm chi hỏa sinh ra, không phải là những giống loài do thần tạo nên nếu như dùng ngôn ngữ của nhân loại để miêu tả thì đó là thâm uyên ác ma bọn họ vẫn còn may mắn vì khi giác tỉnh thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ để uy hiếp đến thần nhưng mà bọn họ nói muội không giống họ bởi vì khi muội tấn công bọn họ thì đã có thể làm cho thần kiên kỵ vì muội cũng đã trở thành thần mặc dù cơ động đã lờ mờ đoán ra Nhưng khi nghe chính miệng liệt diễm nói nàng chính là thần Trái tim của hắn không khỏi rung động kịch liệt Cho tới nay liệt diễm vẫn luôn là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng hắn Nhưng hắn thật sự không ngờ tới nàng lại sự là thần Liệt diễm tự hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cơ động Ngẫm đầu lên nhìn hắn ánh mắt vẫn đầy ác sự ôn nhu Thật ra thì mụi cũng không phải là thần thực sự. Chẳng qua có được sức mạnh giống như thần thôi. Chỉ có nhân loại các huynh mới có thể thực sự trở thành thần. Mụi lại không được. Muội vĩnh viễn chỉ có thể là thâm uyên ác ma. Một khi thần biết được sự tồn tại của mụi, như vậy mụi chỉ có kết cuộc là hủy diệt. Bắt đầu từ một khắc đó muội đã không dám trở lên mặt đất cho dù là linh thức cũng không dám phát tán muội không muốn bị hủy diệt muội không muốn mất đi sự sống và ý thức mà khó khăn lắm mới có được cho dù có phải chịu sự tĩnh mịch cả đời trong địa tâm thế giới thì sao ít nhất muội vẫn sống Nghe liệt diễm nói tới chỗ này ánh mắt của cơ động đã dần nhòi lệ cánh tay ôm lấy liệt diễm đã hơi run rẩy Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được lúc đó liệt diễm chấp nhận du lịch đại lục cùng hắn là nguy hiểm đến mức nào mà nàng làm hết thảy cũng chỉ vì mình. Đột nhiên hắn phản phất nhận ra điều gì đó cả trái tim trong nháy mắt thắt lại liệt diễm vậy muội vừa mới sử dụng sức mạnh của mình ở bên ngoài muội liệt diễm nhẹ nhàng ngồi thẳng người lại khẽ diệt chuyển vị trí của mình trên đùi cơ động làm cho mình và cơ động gần hơn nữa tiểu cơ động không ngắt lời muội được chứ nghe muội nói hết đã cơ động ôm chặt liệt diễm vào người Đặt cầm của mình ở trên vai của nàng vì hắn sợ Hắn sợ sau một khắc nữa liệt diễm sẽ rời khỏi mình Sự khủng hoảng trước nay chưa từng có này đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong tâm hồn hắn Liệt diễm tiếp tục nói Thời gian một ngày đã đủ rồi Huynh cũng biết ở địa tâm thế giới này thật ra không có khái niệm ngày bởi vì mỗi căn bản sẽ không phân ra ban ngày và ban đêm mà có thì chẳng qua đó là sống hay chết mà thôi mỗi vốn đã quen với sự tĩnh mịch rồi mỗi cũng không biết sau này mình sẽ ra sao nữa tất cả sự quan tâm của mỗi đều đặt vào trong địa tâm thế giới nhưng mỗi có dần dần nhận ra mỗi không hiểu rõ mình sống vì cái gì cũng ngay vào lúc đó bất chợt có một luồng ma lực cường đại khiến không gian ba động truyền vào địa tâm hồ tiến thẳng vào trong linh thức của muội trong mắt muội là một hài tử của nhân loại thực lực của hài tử đó thậm chí còn yếu hơn cả những sinh vật yếu ớt nhất ở địa tâm thế giới trong tay của hắn còn mang theo một ly rượu một hương vị mà mụi chưa bao giờ cảm nhận qua thanh âm cơ động run rẩy nói đó là huynh sao liệt diễm khẽ cười nói đúng vậy đó là huynh mụi hiện tại vẫn còn nhớ bộ dạng của huynh khi tới đây lần đầu tiên huynh ngây ngốc nhìn mụi vốn mụi định làm huynh biến mất vĩnh viễn Nhưng có lẽ bởi vì lúc đó muội thật sự quá tĩnh mịch, mà cũng có thể là do ly rượu kia của huynh thật quá gấp dẫn. Muội nhịn không được mới cùng huynh nói chuyện. Cũng chính từ một khắc kia, cuộc sống của muội đã thay đổi. Mỗi ngày, muội đều thưởng thức rượu ngon do huynh điều chế. Điều đó khiến cho mỗi hiểu được sự hạnh phúc mà nhân loại các huynh thường hay nhắc tới là gì Hơn nữa càng làm muội kinh ngạc lạc Lúc huynh điều chế mỹ tử thì luôn bao hàm vào đó một loại cảm xúc đặc thù Có thể hòa tình cảm vào trong chất lỏng thì cho dù là muội cũng không làm được Mỗi vốn là thần nên đã có một khoảng thời gian rất dài để tìm hiểu tình cảm là gì Cho nên linh thức của mụi lại một lần nữa quan sát thế giới loài người của huynh. Trải qua sự quan sát không ngừng, mụi mới biết được. Loại tình cảm này gọi là tình yêu, mà nó chỉ xuất hiện giữa những người nam nữ nhân loại yêu nhau say đắm. Mụi bắt đầu bối rối rồi, huynh đem đến cho mụi. Loại tình cảm này khiến cho mụi vô cùng sợ hãi. Bởi vì muội đột nhiên cảm giác được tâm tình cùng linh thức của mình đều đặt trên người Huynh. Mỗi ngày trước khi Huynh đến, muội đều cầu nguyện, cầu nguyện cho chuyện đó đường đến. Muội sợ, muội sợ mình sẽ bị hủy diệt. Bởi muội căn bản không phải là một sinh vật của thế giới này, muội không thể tiếp nhận tình yêu của Huynh. Cho nên muội lựa chọn trốn tránh đã có một khoảng thời gian rất lâu muội không dám gặp Huynh. Nhưng điều đó càng làm cho sự nhung nhớ trong lòng muội càng lúc càng nhiều hơn. Hơn nữa, trong linh thức của muội cũng bắt đầu xuất hiện nhiều loại cảm xúc giống với nhân loại các Huynh. Ngày đó khi muội thấy Huynh gặp phải nguy hiểm suýt chết thì muội đột nhiên hiểu ra, thì ra muội đang trốn tránh cho tới giờ muội cũng đang trốn tránh nhưng như vậy sẽ chỉ làm cho muội càng thêm thốn khổ đồng thời muội cũng nhận ra mình đang càng ngày có những cảm xúc của nhân loại điều đó không phải diễn ra trong vòng một ngày mà là một sự tiến hóa từ từ linh thức cùng lực lượng của muội cũng biến hóa dựa theo tâm tình đó cho nên muội quyết định không trốn tránh nữa muội muốn thấy đến tột cùng huynh có thể làm muội thay đổi như thế nào nhưng làm cho muội không ngờ tới chính là theo thời gian từng ngày qua đi muội càng ngày càng giống với nhân loại hơn nữa muội rốt cục cũng chấp nhận tình cảm mãnh liệt kia của huynh muội ra đời trong địa tâm nham tương vốn chưa bao giờ biết cái gì gọi là nóng bỏng Nhưng tình yêu của huynh lại làm cho muội cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Muội phát hiện ra mình càng ngày càng không thể rời xa huynh. Khoảng thời gian làm bạn với huynh cùng du lịch đại lục đối với muội là đoạn thời gian muội vui sướng nhất. Huynh còn nhớ không, lần trước muội đột nhiên bế quan đó là bởi vì muội đã hoàn thành tiến hóa. Nếu như nói thời điểm đánh bại hai đại quân vương Lực lượng của muội chỉ có thể tương đương với nhất cấp thần cách thì sau khi trải qua lần tiến hóa này, mụi đã có lực lượng nhị cấp thần cách. Đại địa nữ thần trưởng được cô bé Miu Miu kia cầm cũng là nhị cấp thần cách nữ thần đại địa. Cho nên mới vừa rồi muội mới có thể giúp các huynh chống lại chung cực tất sát kỹ Bởi vì vạn lôi kiếp ngục dưới mặt đúng là chung cực tất sát kỹ. Nhưng nó cũng không phải là do thần phát ra. Siêu cấp tất sát kỹ thuộc về phạm vi thánh cấp, còn chung cực tất sát kỹ thì chỉ thuộc về thần. Cơ động, huynh biết tại sao muội vẫn không dám chân chính tiếp nhận tình yêu của huynh, nói với huynh ba chữ kia hay không. Trong đôi mắt ông nhu của liệt diễm rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, nơi đáy mắt thoáng qua sự buồn bã. Tại sao cơ động không kìm được bật thốt?